Kính chào chú vị đào hiếu đến với Tiểu điểm Tinh Phòng Hòa Thị Tiên Thành Mời quý vị nghe tiếp bộ chuyện Tiên Công Khai Vật Tác giả Cổ chân Nhân Trong 123 Hồ Đấu Chú vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio đều ngộ tại hạ vũ đấu viên không phải là không thể tiết triển được pháp thuật Chỉ là linh tính của nó mang theo thói quen lúc còn sống Cực kỳ không thích thị pháp Ninh Chuyết chỉ có thể tự mình dựa vào kính đài thông linh quyết khống chế linh lực ở bên trong cơ thể cơ quan Mới có thể phóng thích được các loại pháp thuật như bão băng thuật Trên thực tế ta chỉ có thể sử dụng các pháp thuật nhất cổ khí Bởi vì đội ngũ cải tu của Tam gia Liên Hợp Còn chưa thông qua phòng số 2 Chưa thể tiếp xúc được với bão băng thuật Dưới loại tình huống này Ninh Chuyết không nên để lộ ra bão băng thuật Chỉ có thể chờ đến khi đội ngũ cải tu Của ba nhà liên hợp tiếp xúc với nó Hắn được dịp lĩnh ngộ Ở trước mặt mọi người Sau đó mới có thể đường đường chính chính sử dụng Ninh Chuyết lấy ra phù vân mặt Bao phủ bản thân và chức bàn Bên trong những đám mấy trùng điệp chè giấu Thi thoảng lại truyền ra tiếng động tác chế cơ quan Ninh Chuyết đang chế tạo ra Một loại bộ phận cơ quan Tên là huyết bình dầu Bàn vẽ cụ thể Có được từ ban thưởng ở cửa thứ 3 ma môn Sử dụng loại bộ phận cơ quan này Có thể thu tập huyết khí của nhiều loại sinh vật Sau đó tiến hành phối hợp Gia công tình luyện Cuối cùng hình thành một loại dung dịch đặc thù Có tính chất như dầu Tốt nhất là nên kết hợp sử dụng Với một loại bộ phận cơ quan khác Là hóa huyết chỉ Viên đại thắng lúc còn sống tu luyện Mà nhiễm huyết cân công Tu vi lại vô cùng cao thầm Cho nên để nó có được huyết khí Mới là cách gia tăng chiến lực cho nó hiệu quả nhất Nếu như ma môn còn hiện hữu Ninh Chuyết tuyệt đối sẽ không để lộ Giữa loại bộ phận cơ quan này Nhưng hiện tại hắn đã khép kín tường đá Che giấu cả Phật môn và ma môn Điều này đồng nghĩa với việc Những người khác bước vào bên trong đại sảnh trung tâm Sẽ không thể tiến vào hai cuốn đường Phật môn và ma môn được nữa Càng không thể nào nhận được phần thưởng tương ứng Đương nhiên, huyết bình dầu Mà Ninh Chuyết chế tạo không phải là bản sao chép hoàn chỉnh Mà là đã được hắn Tự mình cải tiến và biến hóa Vì năng giảm đi nhiều Quyền lý cũng có chút sai lệch. Nguyên nhân một mặt là do vật liệu trong tay hắn có hạn chưa từng có được tiếp xúc với một số loại vật liệu cao cấp. Mặt khác, cho dù tương lai vật này có bị bại lộ, dùng nhàm tiền cung cũng bộc lộ ra huyết bình dầu đi chẳng nữa. Ninh truyết có lý do và cây cớ nhất định để thoái thác vần bua cho bản thân mình. các tu sĩ nình già đang canh gác xung quanh trạch viện của nình trách bọn họ dùng thân thức chúc cơ kỳ lướt qua nhìn thấy mây bay dày đặc cũng hiểu ý đồ Không tiếp tục rõ xét Cả đám cũng ngừng truyền đâm trao đổi Suy đoán Ninh Chuyết lại đang nghiên cứu sáng tạo ra cố quan mới Hơn nữa còn muốn giữ bí mật Ninh Chuyết thiếu già có tài năng cơ quan thuật như vậy Tiền đồ không thể đông đếm được Đúng thế, chỉ mà chúng ta đã lâu lắm rồi Mới xuất hiện một hậu bối yếu tú như thế Ta rất tò mò Không biết hắn lại đang nghịch ngậm cơ quan gì nữa đây Nhưng mà có nhiều phụ vân như thế Che khuất cả tầm mắt Không biết sáng tạo trong điều kiện như thế có bất tiện gì không nhỉ? <cười> Thiên tài bà, chắc chắn sẽ có chút khác người. Hơn nữa chúng ta đều biết cuộc sống trước đây của Ninh Chuyết. Hắn sống đơn độc một mình quá lâu, cẩn thận một chút. Tự bảo vệ mình cũng là một thói quen tốt. Cùng với biểu hiện càng ngày càng xuất sắc của Ninh Chuyết, mọi người xung quanh càng thêm kỳ vọng, dễ dàng tha thứ cho hắn hơn. Cùng đêm hôm đó. Viên Đại Thắng một lần nữa mặc thường thiết hán giáp. Men theo đường cống ngầm mà đi, nó tiến vào một con đường nhỏ đặc biệt. Con đường nhỏ tăm tối tĩnh mịch, sau khi Viên Đại Thắng chui vào trong đó, Già nàn bỏ đến cuối đường. Nó kích hoạt một cơ quan đòn bẩy đơn giản, gạch đá ở trước mặt lập tức dịch chuyển, lộ ra một cánh cửa nhỏ. Cánh cửa nhỏ bằng gạch đá nằm ở giữa một chiếc giếng cạn. Đại Thắng cẩn thận quan sát xung quanh, sau khi xác nhận an toàn rจึง mới chui ra khỏi giếng, đi vào trong một khu nhà ổ chuột bỏ hoang. Nó lưu lại một khối ngọc giản ở góc tường khu ổ chuột. Sau đó lập tức quay người rời đi Đây là một trong những con đường liên lạc bí mật giữa Ninh Chuyết và Tôn Linh Đồng Ninh Chuyết âm thầm điều khiển Mục đích là muốn thông báo cho Tôn Linh Đồng Để ý chiếu mộ thêm nhiều ma tu Chuẩn bị tiến hành ám sát viên nhị Diễn một vở kịch thật hay Trong nội dung ngọc giản đương nhiên được viết bằng chữ mật Do Tôn Linh Đồng và Ninh Chuyết hợp lực sáng tạo Trịnh giả Bốn vị lão tù Kim Đan còn đang tự tập Một vị kim đan của chú gia nói về tình hình của chu trụ và chu trạch thâm Sầu mi khổ kiếm Bên trong địa âm nhĩ Có cổ trùng ẩn nấp Địa âm khí lưu lại rất khó bài trừ Một khi nhục thân khôi phục Nó giống như mầm bệnh gieo rắc trong cơ thể Hậu hoạn vô cùng chu trụ và chu trạch thâm Đều là những hài tử mang thiên tử Nếu địa âm khí lưu lại trong cơ thể lâu dài Tất nhiên Dương cương chuyển nhu Thần thủy hao tổn Không cách nào tố luyện Còn cháu đời sau cũng bị ảnh hưởng Nghiêm trọng hơn Dương khí chuyển âm Khiến cho âm dương mất cân bằng Trịnh sông câu hư lạnh một tiếng <cười> Dù vậy ai vị đạo hữu muốn cận ép đoạt lấy kiểu dương hoàn nghiêu cao Của trịnh gia chúng ta Có phải quá mức rồi không Một vị kim đan khác của chu gia chắp tay tỷ lễ Chuyện liên quan tới tôn tử đời sau Chúng ta thân là trưởng bối Chỉ có thể mặt dày đến cầu xin Ta có một đề nghị Trước đây, Trịnh Sông Câu đạo hữu vẫn luôn lĩnh giáo gia tình thiên chủ trận của chu gia chúng ta Không bằng để tại Hạ và Huynh trưởng cùng nhau bố trí trận pháp này Từ hai vị đạo hữu tiến hành sông trận Nếu trong ba ngày ba đêm, hai vị vẫn còn kẹt ở bên trong trận Vậy thì xin hãy rào cho kiểu dương hoàn nghiêu cao cho chúng ta Trịnh Sông Câu cười lạnh Vậy nếu chúng ta phán giải được thì sao? Vị lão tổ chu gia cái mỉm cười Vậy thì chu gia chúng ta sẽ dâng tặng Trận đồ nam thiên chú tức tinh túc trận Trịnh xong câu nghe vậy Có chút động dung Thật chứ Vị lão tổ còn lại của chu già nói Có thể lập đạo thể Hai tu sĩ kìm đàn của trịnh gia Truyền âm thương vị Một lúc đâu sau thì gật đầu đồng ý Lúc này vị lão tổ chu gia kia lấy ra Một tấm vải lụa rồi trải rộng Trên bề mặt của giải lụa này trơn bóng Dày đặc giống như dòng nước chảy Lại đen như mực Bên trong màu đen thăm thầm Ẩn hiện một chút tinh quang như có như không Tấm lụa bay lên trượt không trung Nhanh chóng dung nhập vào mặt đêm Không có bất cứ dị tượng nào xuất hiện Bốn tổ sĩ kim đàn của trịnh gia Và chu gia đồng loạt bước vào trong trận Biến mất tại chỗ Trù huyền tích quanh quần Ở bên trên một dãy núi Tập trung chú ý đến thành âm của chuông gió bên ngoài thần hải Cả lấy hỏa thị tiên thành Làm trung tâm Không ngừng bay vòng quanh tiến hành thăm dò Kẻ nào Đột nhiên kim quang trong mắt Chu Huân Tích đại thịnh, đôi mắt nhìn về phía sau. Các chỉ kịp nhìn thấy một vệt hư ảnh mang theo âm khí lạnh lẽo, nhanh chóng xuyên thẳng qua, lao về phía Hỏa Thị Tiên Thành với tốc độ cực nhanh. Tổ sĩ Kim Đan, quỷ tu Trên mặt của Chu Huân Tích lộ rất vẻ ngưng trọng, có thể chống lại kim tinh của gã, đối phương chắc chắn không phải là hạ tầm thường, chỉ dựa vào ký thức pháp lực cũng có thể phán đoán, công pháp của đối phương cực cao, có lẽ là xuất thân từ đại phái. Đỉnh Hòa Thị Sơn tiếng gầm rú văng vọng không ngớt Nhàm tương cuồn cuộn Châm bồng chập trùng Vô số yêu thú bị bạo động ảnh hưởng Muốn sống rớt khỏi xích diễm yêu dung động Nhưng lại bị xích diễm yêu dung động ngăn cản Trên con đường cuối cùng Lòng an hỏa linh đứng ở trên vương tọa trong chính điện Không ngừng gào thét Bảo quang của dung nham tiên cung bắn ra bốn phía Lượng lớn cơ quan nhân ngẫu bị tức tình Tổ hợp lại thành phòng tuyến kiên cố Một màn này không vượt quán dự liệu của mông vị. Trận pháp tọa sơn quan hồ đấu của ta đã bao trùm toàn bộ hòa thị sơn. Các loại yêu thú trồng dãy núi đương nhiên cũng bị ảnh hưởng. Khí số yếu ớt sẽ bị tác động trước tiên. Khí số tầm trung sẽ bị đại thế lồi cuốn. Còn khí số cấp cao cuối cùng cũng không thể thoát khỏi kiếp nạn. Mong vị ngồi ngay ngắn trong mây khói như đứng ở thế bất bại, yên tĩnh quan sát phòng vân biến hóa. Không biết ma tù bóng đèn nấp trong bóng tối kia có liên lụy ma hiện thân này không? Chợ đen. Tôn Linh Đồng vừa trở về căn biệt viện Đột nhiên trông mắt lẽ nên hàn quang Quạt lớn Kẻ nào Hai tên mạ tu bóng đen Một chiếc một sau đồng thời xuất hiện Về mặt tràn đầy ác ý Tôn Linh Đồng Người đã rơi vào bẫy dập Ngoan ngoãn buông tay chịu trói đi Nề mặt mũi của mắt không mồn Chỉ cần người khai ra tung tích của thị thiếu khách Chúng ta sẽ tha cho người một mạ Tôn Linh Đồng lập tức biến sắc Thông qua khi thức pháp lực nhận ra lách lịch của đối phương Các người lạ là... Phệ hồn tông tha cho hắn dựa vào cách gì Hàn minh tựa như nữ cường thi hiện ra Từ trong bóng tối Khuôn mặt tràn đầy oán độc và độc áp Người dám miều tính hãm hại ta Tôn linh đồng Ta muốn người phải chết không toàn thầy Còn tên Thùy Tiểu Khách kỳ nữa Nếu người chịu khai ra hắn ta Ta sẽ tha chết cho người một cách thống khoái Trong 124 Một chọi ba Điệp rực đào Trong tiểu viện từng cụ ông khí mở miệt bốc lên Báo phủ bốn phía trung quanh Âm thanh bên ngoài tiểu viện càng ngày càng nhỏ Như thế nơi đây đã bị ngăn cách Với thế giới bên ngoài tô linh đồng, dáng người thấp bé Tựa như hai đồng 3 tuổi Màu đầu tóc đen ngắn tún, đôi mắt to tròn hắc bạch phân minh, góc mặt có chút bổ vĩnh Làn da nòn nớt bóng loáng Lớp này, y đã bị vây khốn Ở trên giữa tiểu viện Ở phía trước mặt cùng với sau lưng y Mỗi bên đều có một tên màu tù bóng đen Một tên con mắt hình tam giác Một tên có sống mũi như ưng Bên phải Tô Linh Đồng Còn có một cỗ hư ảnh tựa như vật sống Ngân tụ ở trên tường biệt viện Dưới hư ảnh này bao phủ Thân này của hàn mình như ẩn như hiện Khuôn mặt diễm lệ của đằng Giờ đây vùi thêm một tầng sám xanh Chân sắc bởi vì oán độc và phấn hận Mà có vẻ trông vô cùng dữ tớn Tình thế bất lợi rồi Tô Linh Đồng thầm nghĩ Y có thể cảm nhận được rõ ràng bản thân đã bị Cách ly hoàn toàn với hoàn cảnh xung quanh Giống như thế giới vô cùng rõ ràng trước lúc đó, bỗng chốc bị ngăn cách bởi một lớp kính mở. Loại cảm giác này khiến Tôn Linh Đồng hiểu rõ, bản thân đã rơi vào bên trong trận pháp. Sở dĩ không thấy trận pháp nào hiện ra, hẳn là do đối phương đang âm thầm vận hành mà thôi. Địch ba ta một, lại đều là tu sĩ trúc cơ. Tôn Linh Đồng quan sát hai tên ma tù áo đèn ở trước sau người, và Hàn mình đang giấu ở phía xa. Ánh mắt của y nhanh chóng lướt qua. Lúc nhìn về phía Hàn Minh Lại dừng ở trên người nàng thấp một chút Hàn Minh có thiên tư âm thì khí Phần lớn cơ thể bộ phận Của nàng ta đã biến thành cương thi Vậy nên công kích bình thường sẽ không có tác dụng Tôn Linh Đồng âm thầm tinh toán Mặt ngoài lại làm ra Bộ dáng hoàng loạn Chờ một chút chư vị không nên kích động Ta là đệ tử bất công môn Các ngươi phải suy nghĩ thật kỹ hậu quả Trước khi đồng thủ Nếu như ta chết trong tay các ngươi Nhất định sẽ có ân ký lưu lại Tương lai trời thích khi bất công môn báo thù Các người cũng đừng hòng yên thân Hai tiền ma tù áo đèn kia Vẫn lạnh lùng như trước Còn hàn minh thì nghiến răng nghiến lợi Lo lắng bất công môn trả thù sao Người chơi ta một vố Chẳng lẽ không sợ phệ hồn tông ta trả thù sao Tôn Linh Đồng bội vàng giải thích Ta không hề chơi xấu người Đó vốn không phải là bồn hí của ta Ai bảo giá hòa tùy thiểu khách kia ra giá, giá quá cao Không người nào có thể cự tuyệt được Ở nửa khói đèn khiến người hôn mê kia Cũng không phải do ta làm Đồng thời kẻ giam cầm và vũ nhục người Cũng là thủy tiểu khách Người muốn báo thù đi tìm hắn ta đi Chúng ta không phải kẻ thù Ta cũng chỉ là lấy tiền làm việc Chỉ cần ngươi trả tiền Ta chính là chiến hữu của các người Chiến hữu Hàn Minh lập tức cười lạnh Trên mặt tràn đầy về khinh thường và trào phúng Người cho rằng ta sẽ mắc bẫy người Thêm một lần nữa sao Còn muốn tiền nào <cười> Người có mắt hay không Không thấy rõ tình hình của mình hiện tại à Chỉ cần giết người lục soát hồn phách Chẳng phải sẽ dễ dàng hơn rất nhiều ư Động Chậm đã Tôi linh đồng hồ lớn Ta biết các ngươi bày trận Nhưng các người có hiểu rõ không Nơi này là hòa thị tiên thành Pháp trận qua các người bố trí nhất định Sẽ kích thích đến tiên trận của hòa thị tiên thành Các người có thể duy trì bao lâu Ta bị nhốt ở trong trận Dù sao cũng không chạy được Nhất định sẽ liều mạo với các ngươi Cứ thế thì ra hòa thủy thiểu khách kia Chẳng phải là ngư ông đắc lợi rồi hay sao Chúng ta ngồi xuống nói chuyện trái phải Không cần thiết phải đánh giết Người chết tà sống Tôn Linh Đồng ra sức khuyên giải Nếu như ngày thường Lời nói này của y sẽ có tác dụng rất lớn Nhưng hiện tại sau khi Mông việc thi triển Tọa sơn quan hủ đấu Trận pháp khí vẫn đã bị ảnh hưởng đến tất cả mọi người ở đây Hàn Minh gầm lên Hắn đã cố ý chỉ hoãn thời gian động thú Nàng thấp vừa giất lời Hai tay lập tức kết ấn Há cái miệng nhỏ phun ra một luồng âm phong đen kịch thủ ấn, thân ấn, tầm ấn Đây là một trong những thủ đoạn Phụ trợ thi pháp chủ yếu Trong tu chân giới hiện nay Ba tên ma tu bóng đèn kia Cũng thi triển pháp thuật tương tự Thổi ra hai luồng âm phong khác Âm phong nhìn như chậm Nhưng tốc độ lại cực nhanh Từ ba hướng đồng loạt ập đến Bảo vệ lấy tôn linh đồng Tôn linh đồng thúc giục pháp lực Thân hình bỗng nhiên biến mất ở nguyên tại chỗ, Lúc kiện thân đã xuất hiện ở phía tường viện ở bên phải. Ẩm phong vụ hút lập tức giao hội thành một đoàn, hình thành một luồng gió lốc, tiếp tục truy sát Tôn Lĩnh Đồng. Đây chính là điểm lợi thế khi xuất thân cùng một môn phái. Cả ba người đều chủ tu công pháp hệ Vệ Hồn Quyết, mặc dù pháp lực của mỗi người có đặc thù riêng, nhưng về bản chất là tương tự. Điều này khiến cho pháp thuật của bọn họ có thể tương dụng trong một thời gian ngắn, cũng không gây hao tổn mãnh liệt cho nhau. Tô Linh Đồng định thử nhảy qua tường viện Nhưng trước mắt đột nhiên có âm phong gào thét tới Mặt đất nứt ra Âm phong cuồn cuộn từ chỗ khai nứt đánh tới Âm phong cuồn cuộn bay lên không trung Tạo thành một bức tường âm phong dày 5-6 thức Cao tới hai chữ Không chỉ có một bức tường âm phong Ngay sau đó tường viện xung quanh tiểu viện đều bị phá vỡ Thay vào đó chính là âm phong đèn xa mãnh lên cuồn cuộn Rơi vào trong âm phong dũng hiệp trận của ta Tô Linh Đồng ngươi còn muốn chạy đầu Tên ma tu mỗi ưng kia cười lớn, tôn linh đồng phía trước không có đường, phía sau có âm phong lạnh lẽo cuồng bạo ấp tới. Ý âm thầm chửi thêm một tiếng, đưa tay trái ra, cũng kết chỉ quyết, tôi động thủ ấn. Sau một khắc, y xòe bàn tay trái của mình, một luồng lôi quang đã ngưng tụ trong lòng bàn tay. Trưởng tâm lôi. Một tiếng nổ vang trời, lôi quang đánh tan âm phong. Nhưng tên ma tu con mắt hình tam giác kia đã nhân cơ hội này. Lặng lẽ điều khiển pháp khí chấm nhỏ, thứ diệp hỗn loạn bắn đến đâm về phía sau ót của Tôn Linh Đồng. Nếu như bị đánh trúng, Tôn Linh Đồng dù không chết cũng bị trọng thương. Trong thể khắc nguy cấp, hai mắt của y lóe lên linh quang, đột nhiên xoay người nhìn chầm chằm vào pháp khí chấm nhỏ. Tay trái vừa thi triển lôi pháp xong nên không thể sử dụng, y liền đưa tay phải vào trong ngực lấy ra một chiếc khăn tay. Khăn tay bay ra, bao phủ lên pháp khí chấm nhỏ. Tôn Linh Đồng cất tiếng cười khẽ, nhẹ nhàng nhảy lên Tay phải vươn ra chụp lấy khăn tay Bọc chặt pháp khí chấm nhỏ vào bên trong Tên ma tu còn mất hình tạm giác biến sắc cả điên cuồng thức động pháp lực tiêu hao thần niệm Muốn triệu hồi pháp khí chấm nhỏ Nhưng sau khi bị khăn tay vong phủ Liên kết giữa gã và pháp khí Đã giảm bớt đi hơn phân nửa Chờ đến khi Tôn Linh Đồng vươn tay chụp lấy Và gần như mất đi cảm ứng với pháp khí của bản thân Tên ma tu này giật này cả mình Nhận ra Bất khổng môn hãm bảo thuật Pháp khí chấm nhỏ bên trong căn tay đến cuống dây rựa, Tôn Linh Đồng đã sắp thành công thì Hàn Minh lao tới, buông tay. Động tác của Hàn Minh có chút cưng ngắc nhưng tốc độ cực nhanh, móng vuốt sắc bén chộp về phía Tôn Linh Đồng. Móng tay của nàng ta sắc bén dị thường, hiện lên màu tím đen, vẽ ra trên không trùng tạo thành người đạo quang ngành sắc bén, khiến cho mùi hôi thối sọc thẳng vào mũi. Gáy của Tôn Linh Đồng dựng đứng, Thì vội vàng buông tay, ném căn tay và pháp khí chấp nhỏ xuống đất, nhanh chóng lùi lại phía sau. Bản tính của hàn minh xưa này vốn vô cùng ngoan lệ Trước kia còn muốn trả thù các tốt liệt Vì vậy cho nên khi Tôn Linh Đồng Dám chơi nàng tất một vố Nàng ta hận không thể lột ra rút gần Tên đệ tử ngoại môn bất công môn này Từng chiêu thức Tấn công đều nhằm vào chỗ yếu hại Tôn Linh Đồng liên tục lui về phía sau Không dám trực tiếp đối đầu Hàn minh ỷ vào tiên tư của mình Kiêm tu tiên cường hóa sinh đại pháp Cũng có thể coi như là thể tu Tôn Linh Đồng tu luyện công pháp bất công môn Trúc cơ có thành tiểu, trù tu thần hải, nội tình khí hài trong trung đan điền, tình hài trong hạ đan điền, không thể sánh được với thượng đan điền. Hàn Minh không ngừng áp sát đến gần, phát huy dẫn uy lực của thân thể cương thi, trâu thức vô cùng tàn độc. tô linh đồng né trái tránh phải, thần pháp linh hoa tích cực điểm, rõ ràng tu vi kém xa Hàn Minh, nhưng lại có thể miễn cưỡng chống đỡ. Hai tên mà tu áo đen còn lại đứng ngoài quan sát, dần dần nhìn ra manh khóe. Kinh nghiệm thực chiến của Tôn Linh Đồng rất vòng phú Hàn minh có yêu thế rất lớn Nhưng lại không tinh thông võ kỹ Chỉ dựa vào ưu thế vì thể chất Thì không thể giành được chiến thắng một cách nhanh chóng được Giúp nàng ta Hai người truyền âm đạt thành nhất trí Tên ma tù mũi ưng Thôi động âm phong dũng hiệp trận Bước tường âm phong cũng ngừng ép tới Tên ma tù mắt tàm giác thì triệu hồi pháp khí chấm nhỏ Còn thu luôn cả pháp khí khăn tay Của Tôn Linh Đồng Lại dùng thần niệm thúc dục Chấm nh Vẽ một đường cong trên không trung Phối hợp với Hàn Minh đâm về phía Tôn Linh Đồng Vì ba người đồng thời giáp công Tôn Linh Đồng đỡ trái hở phải Trước tiên bị châm nhỏ đâm chúng vài lần Pháp thuật hộ thể gần nhất sụp đổ Sau đó lại bị móng vuốt của Hàn Minh cào chúng Chúng độc phải vội vàng nốt đăng dược giải độc Cuối cùng bức tường âm phòng ép tới Rốt cuộc y cũng thị pháp thành công Xuyên không thuật Y nhanh chóng lùi về phía sau Cựa sóng không gian lập tức xuất hiện Bảo phủ cả người y vào trong Hư không tiểu thất Ngay sau đó Y xuất hiện phía sau lưng đám người Hàn Minh Đứng ở một góc khác của âm phòng Dũng Hiệp Trận Rốt cuộc cũng bứt ra được một chút khoảng cách sắc mặt của Tôn Linh Đồng vô cùng ngân trọng Hàn Minh thì lập tức xoay người Cười lạnh <cười> Tôn Linh Đồng Chúng ta đã biết ngươi là người của bất không môn Sao có thể không đề phòng xuyên không thuật cơ chứ Bức bách ngươi hiện thân như vậy Ta dù có ném cái mạng nhỏ của mình Nhất định phải kéo ngươi chôn cùng Tí tâm mộc tưởng Hàn Minh thôi động pháp lực, hai tay nhanh chóng kết ấn, phun ra một đạo quỷ hỏa màu xanh lục Tôn Linh Đồng hét lớn một tiếng, từ trong ngực lấy ra một cái hồ lô, từ miệng hồ lô phun ra một cốc hàn thủy. Quy hỏa và hàn thủy va chạm, tạo thành một màn sương mù dày đặc. Hai mắt của Tôn Linh Đồng lóe lên tinh quang, dễ dàng xuyên qua màn sức mù dày đặc này, bỏ câu Hàn Minh, giết thẳng về phía tên ma tu mũi ưng. Gia hỏa này chính là người chủ tu trận pháp, cho nên phải giết được gã. Tôn Linh Đồng mới có thể phá giải trận pháp Thoát khỏi khuôn cảnh hiện nay Nhưng ba người vệ hồn tông cũng đã sớm đề phòng Tên Ma Tu mối ưng lui về phía sau Nhanh chóng biến mất trong âm phòng có tên Ma Tu còn mắt tàm giác Và hàn bình lập tức đuổi theo Tiếp tục công kích Tôn Linh Đồng từ bỏ phong cách chiến đấu né tránh trước đó Không tiếc pháp lực thần thức Liên tiếp thi triển pháp thuật Ném ra các loại pháp khí Trong lúc nhất thời Song phương lâm vào rằng co Thủ đoạn của tên tiểu tử Tôn Linh Đồng này thật là nhiều Tên ma tù mỗi ưng điều khiển trận pháp sau khi đánh tan một pháp khí phi tiêu thì chợt nói Người của bất không môn tay chân đều sẽ không sạch sẽ Hắn lăn lộn trong chợ đen nhiều năm như vậy, nhưng pháp khí này khẳng định đều là đồ ăn cắp Tên ma tu có mắt thìn tam giác nói Hàn Minh thì có chút không vui, nhanh chóng giết tôn linh đồng Chờ sau khi chiến đấu kết thúc, các người có nhiều thời gian để tán gẫu Tên ma tu mỗi ưng hư lạnh một tiếng <cười> Hàn Minh, thái độ của ngươi là gì đây? Chính là chúng ta vừa mới cứu người già đấy Tên ma tu con mắt tình tam giác cũng nói Nếu như không của chúng ta Bây giờ người vẫn còn đang bị xích sát trói buộc Hắn là kiểu nhân của người Chúng ta giúp đến loại trình độ này là đã rủ rồi Tên ma tu này âm thầm giảm vất lực công kích Sau khi cứng rắn giao thủ với Tôn Linh Đồng Hai người bọn họ đều có chút kiêng kỵ Bọn họ muốn để cho Hàn Minh xung phong tiêu hào thể lực và pháp lực của đối phương Còn bàn thế có thể nhân cơ hội tung ra một hai đòn chí mạng, lợi dụng hàn minh giải quyết tôn linh đồng sẽ càng thêm an toàn hơn. tu sĩ ma đạo am hiểu đơn đả độc đấu, cũng càng ưa thích làm việc thông ý mình. Đặc thù lớn nhất của ma công là có thể xem tu sĩ đồng loại như là tư lương để tu luyện. Cũng chính là vì điểm này, sự huynh đệ trong ma muốn vấn thường có động cơ trở mặt thành thù. Sau khi hợp tác với công tôn linh đồng một lúc, ba người vệ hồn tông đã nảy sinh nội đấu vậy cho nên áp lực đột nhiên giảm xuống. Tôn Linh Đồng là người cảm nhận được rõ ràng việc này hơn ai hết, cũng nhờ vậy y có cơ hội thở dốc. Ánh mắt của y lué lên tình quang, lại tiếp tục thay đổi chiến pháp, lấy né tránh làm chủ, thi toảng mới thi triển pháp thuật, hoặc là sử dụng các loại pháp khí công kích, hàn minh, hoặc là bức tường âm phong, vừa kéo dài thời gian, vừa chờ đợi thời cơ. Hàn minh phun ra quỷ hỏa theo đốt toàn thân Tôn Linh Đồng là một mảnh băng hàn Mái tóc đen nhánh của y trong khoảnh khắc biến thành màu trắng như tuyết, móng tay của nàng ta vô cùng sắc bén, có lẫn dấu có thi độc. Toàn thân của Tôn Linh Đồng đã xuất hiện vô số vết thường da thịt nhanh chóng thối rữa, bốc mùi hôi thối nồng đập Tôn Linh Đồng kiêng kỵ nhất là nhép hồn tòa của Hàn Minh, y tình nguyện bị pháp khí khác tấn công, cũng không dám để cho nhép hồn tòa tới gần bản thân mình. Tôn Linh Đồng, ngày đó người ra tay hãm hại ta, có nghĩ tới ngày hôm nay hay không? Ta nhất định phải giết chết ngươi. Rút hồn phách của người ra Cho người nếm thử hồn hình Của vệ hồn tông chúng ta Hàn Minh đỏ ngầu hai mắt Trên mặt tràn đầy phải giữ tợn Nàng ta đắm chìm trong một loại khoái cảm báo thù gần như điên cuồng Còn Tôn Linh Đồng Hiện tại đã bị dồn vào đường cùng Huốn giết ta <cười> Chỉ bằng ba người các người thì còn kém xa lắm Ngay sau đó Thân hình của y đột nhiên biến mất Lại là xuyên không thuật Tên mà tu con mắt tình tam giác kêu lên Không sao hắn vẫn bị nhốt ở bên trong âm phong dũng hiệp trận của chúng ta. Không tốt, tên ma tù mỗi ưng đột nhiên biến sắc, bức tường do âm phong cuồn cuộn tuôn ra tạo thành thì giới khắc này đột nhiên sụp đổ. Tên ma tù mỗi ưng từ đầu đến cuối vẫn luôn duy trì trận pháp, bây giờ đột nhiên gặp phải biến cố, lập tức gặp phải phản phệ kinh khủng, Gạ phun ra một ngụm máu tươi, lao đảo ngã xuống đất, hôn mê bất tỉnh. Xảy ra chuyện gì? Ngay khi tên ma tu con mắt tinh tam giác còn đang kinh ngạc, Thịt tôn linh đồng đã xuất hiện ngay phía sau gã. Hải thanh trùy thủ sáng như tuyết sắc bén vô cùng, dễ dàng đâm xuyên phần lưng của tên ma tu này. Ngay sau đó, trùy thủ bộc phát ra điện quang màu xanh thầm, hùng hằng quấy vỡ lục phủ vũ tạng của gã. Toàn thân của tên ma tu còn mắt hình tam giác, run rời kịch liệt, như bị động kinh. Chỉ trong một khoảnh khắc, đôi mắt của gã trợn tròn, ngờ đầu há miệng, một luồng khói đen từ trong miệng bay ra. Gã cũng nghiêng người ngã xuống đất, hồn mê bất tỉnh Hiện tại chỉ còn lại một mình người Tô Linh Đồng không còn bộ dáng chật vật như lúc trước Hai mắt của ý sáng người Trên ý xôi trào Hàn mình giận dữ nói Thiếu đi hai da hỏa vương víu kia Cũng không ảnh hưởng gì Sau khi nói xong Nàng tất lập tức lao về phía địch nhân của mình Tô Linh Đồng hít sâu một hơi Hai tay mỗi cái cầm một pháp khí truy thủ Không ngừng quán thâu pháp lực Hào quang trên truy thủ lé lên Giống như hồ đẹp vẫy cánh Vây lượn ra ngoài Hào quang như hồ điệp kia sáng trói lóa hình nĩ như vẽ, không hề có chút ký tức pháp lực nào, đã thủ liễm tới trình độ cực hạn. Đây là đau thuật do chính Tô Linh Đồng sáng tạo ra, điệp dục đạo. Bầy hồ điệp bao bọc quanh Hàn Minh, toàn thân nàng tạo vốn được âm phong bao phủ, phun ra quỷ hỏa, không ngừng sử dụng quyền cước, toàn lực tấn công, nhưng cuối cùng đều thất bại. Bày hồ điệp kia linh hóa cực điểm, chúng nó nhẹ nhàng lướt qua da thịt, xuyên qua tứ chi nàng ta, từ phía sau lưng bay ra. Bày hồ điệp tứ khi hình thành Đến lúc công kích rồi tiến tiêu tán Chỉ trong vòng 5-6 nhịp thở Hàn Minh đứng hìm tại chỗ Không chút nhúc nhích Nàng ta trừng lớn hai mắt Trên mặt tràn đầy và khó tin Đây, đây mới là thực lực chân chính của ngươi sao Nàng ta có chút giàn nàn lên tiếng Vừa giất lời Đầu của nàng ta đã gục xuống Thân thể ngã nghiêng sang một bên Đột ngột đổ xuống Theo thân thể của nàng ta ngã xuống Tư chiếc của nàng ta cũng bị cắt đất Rơi dài rác ở trên mặt đất Máu tươi phun trào nhanh chóng Nguộm đỏ cả mặt đất xung quanh thi thể của Hàn Minh Trước 120 năm Ẩn nhân cứu mạng Tôn Linh Đồng liên tục thi triển xuyên không thuật Dùng phù lục phong ấn Hai tên mà tù mũi ưng Cùng với con mắt thìn tam giác Sau đó y nhẹ nhàng tung người một cái Đạp xuống trước mặt Hản Minh Y nhắc đầu của nàng ta lên Bên trong đôi mắt lẽ lên tình Quang Nói cho ta biết Bọn chúng làm thế nào tìm được người Người rõ ràng đã bị giam giữ trong địa lao Sao có thể phát ra cầu viện được Hàn Minh nhớ tu luyện tiên cường hóa sinh đại pháp Cho dù đầu lìa khỏi cổ Vẫn có thể duy trì ý thức trong thời gian ngắn Khuôn mặt của nàng ta đầy việc kinh hoàng Đừng giết ta Ta là môn nhân của phệ hồn tông Nếu như người giết ta Chắc chắn sẽ bị gieo xuống hồn ấn phệ hồn tông sẽ không bỏ qua cho người Tôn Linh Đồng cười lạnh Lộ ra sát cơ của mình Giữa hai chúng ta đã là tử địch Ta còn sợ một cái hồn ấn hay sao Hàn Minh thét lên Không, đừng giết ta Ta nói, ta nói cho người biết là được Nhưng người không được giết ta Ta còn giá trị lợi dụng Ta có thể giúp người tăng cường nội tình về hồn phách Nói Tôn Linh Đồng không hiểu sao có chút bực bội Cho nên quát lớn một tiếng Ta có thể nói cho người Ta có thể nói cho người Đột nhiên một giọng nói văng lên sau lưng của Tôn Linh Đồng Trong một khoảnh khắc này Y theo bản năng thi triển xuyên không thuật Nhưng thân thể của Y vẫn đứng im tại chỗ Không gầy nốc nhích một chút nào Vì sao ta có thể nhìn thấy thân thể của mình từ xa vậy Cốc nhìn kỳ quái Khiến cho Tôn Linh Đồng kinh hãi tột độ Sau khi kịp phản ứng Im mới hoàng sợ phát hiện Hồn vách của mình đã bị rút ra khỏi thân thể Bị một tên tu sĩ thần bí bóp lấy cổ treo lơ lửng giữa không chung Tôn Linh Đồng quay đầu lại Đã thấy một nam tử cao gầy mái tóc màu đen Đang mỉm cười với mình Nam tử mặc một bộ áo màu đen Tóc tài dối bời các không có con người Trong hốc mắt chỉ có trỏng trắng Tôn Linh Đồng dùng mình, nhớ tới một vài tin tức tình báo trong trí nhớ, không tìm được mà thốt lên. Mành phách quan thích bạch Năm tử áo đen thích bạch cười khẽ một tiếng, gạ khép miệng, hơi thở lạnh lẽo phả ra từ hai lỗ mũi. Nghe biết ta, vậy thì tốt, cũng đỡ phí một chút miệng lưỡi. Đệ tử nội môn Hàn Minh bay kiến trên truyền. Hàn Minh vô cùng kích động, không ngờ cứu viện lại đến nhanh như vậy. Lúc nãy, nàng ta đã hoàn toàn tuyệt vọng. Không nghĩ tới lại tìm được đường sống trong chỗ chết Thân thể của Tôn Linh Đồng Cúi gặm đầu xuống, đứng im tại chỗ Hồn phết của y bị Thích Bạch nắm Ở trong tay, hiện tại đã trở thành Tù nhân Thích Bạch, người đường đường là Kim Đan Là đệ tử chân truyền của vệ hồn tông Người, người đã sớm để mắt Tới hòa thị tiên thành, cho nên Mới xuất hiện kịp thời như vậy Thích Bạch cười nói Người rất thông minh, như vậy rất tốt Ta thích nói chuyện với người thông minh như vậy Không sai, về hơn Tông chúng ta vẫn luôn âm thầm chú ý tới Hòa Thị Sơn. Hòa Thị Sơn từng là một mảnh ác địa, vô số lần núi lửa phun trào, chôn vùi sinh linh vô số kể. Lênh khí từ núi lửa phun trào trở đến, các loại thiên tài địa vào như địa diễm, cùng với thổ những phỉ nhiều lại từng bước một, thu hút sinh linh tới đây sinh sống. Rồi đến một ngày, núi lửa tiếp tục phun trào, biến nơi đây thành một cái lò sát sinh, cướp đi sinh mệnh của vạn vật. Người nói xem, Đây có phải là thiên địa tự nhiên Bay ra một cách tỉ mỉ Muốn miêu sát vạn vật sinh linh hay không Thích bạch dừng một chút Rồi tiếp tục nói Từ xưa tới nay Sinh linh chết trong hỏa thị sơn Không biết bao nhiêu mã tính Cho dù hồn phi phách tán Hồn tinh lưu lại vẫn tích tụ Hình thành nên một hồn tàng Khó có thể tưởng tượng được Tại sao yêu thú xích diễm Trong hỏa thị sơn lại nhiều vô số kể Đó là bởi vì hồn phách bị địa diễm dung luyện Hóa thành hạt giống mới Nờ rộ sinh mệnh dưới hình thái yếu thú Nơi này vốn nên là phúc địa Của phệ hồn tông chúng ta Cũng là nơi đóng quần tốt nhất Đáng tiếc Tam tông thượng nhân lại đến đây để lại dung nham tiên cung Nam Đậu Vương Triều cũng xây dựng Nên một tòa tiên thành quản lý chặt chẽ nơi đây Đại đa số người đều nhìn Chầm chầm vào dung nham tiên cung Nhưng tông môn ta Lại càng thêm coi trọng hồn tàng không thể nào đo lường Đang ẩn giấu ở sâu Bên trong lòng hỏa thị sơn kia Nói đây Thích Bạch ngẳng đầu nhìn đỉnh núi Trong mắt toát ra về tam lam Yếu kỳ cùng với sự khào khát Hàn Minh không nhịn được mà kêu lên Thích Bạch đại nhân Bao cứu thuộc hạ Yên tâm, không cần nóng vội Thích Bạch rưỡi ngón tay, nhẹ nhàng Nhếp đi hồn phách của ba người phệ hồn tông Nhìn thấy đối phương Có thể dễ như trở bàn tay làm được chuyện này Tôn Linh Đồng không khỏi sợ hại tán phục Không hổ là manh phán quan Quả nhiên là đã tu luyện nhếp hồn thuật đã cảnh giới xuất thần nhập hóa, Ở Kim Đan kỳ đã nắm giữ hạt giống thần thông. Nếu như là pháp thuật thông thường, Tôn Linh Đồng còn có thể có một tia cơ hội khi thích bạch tập kích, còn có thể dựa vào xuyên không thuật để né tránh, nhưng nhiếp khôn thuật là cấp bậc thần thông hạt giống, lại trực tiếp biến Tôn Linh Đồng thành tù nhân. Hồn phách ba người chiến bại bay lơ lửng giữa không chung. tên ma tù mỗi ưng cùng với ma tù mắt hình tam giác, sau khi kịp phản ứng thì vội vàng hành lễ với thích bạch Thích bạch nói tông môn ta là đại tông ma giáo lần này ba người các ngươi liên thủ lại thua bại ở dưới tay một tên tiểu bối việc này mà truyền ra ngoài thế chẳng phải là tổn hại thanh danh tông môn sao nếu không phải ta kịp thời xuất hiện ba người các ngươi đã chết chắc rồi nói thử ta nghe xem tại sao lần này các ngươi lại thua nói có lý có cứ ta sẽ xuất thủ cứu các ngơi một mạng không nói ra được lý do vậy ta đành với thúc thủ đứng nhìn Các người chết trong tay người khác, luật ước của tông môn cũng không thể làm khó được ta. Thuộc hạ nói, thuộc hạ nói, tên mà tù mũi ưng vội vàng lên tiếng, là do thuộc hạ bất cần. Không ngờ tiền tôn tạc kia lại có bản lĩnh ăn cắp uy năng của đại trận tiên thành. Hắn bố trí trận pháp trong tiểu biệt viện, thuộc hạ đã sớm rõ rét một lần, không phát hiện có gì đặc biệt. Nhưng có lẽ, đó chẳng qua chỉ là một lớp ngụy trắng. Kỳ thật tiểu trận hộ viện kia Có thể câu thống với đại trận tiên thành Đúng là như thế thuộc cạ bố trí pháp trận trong huyện Thời gian kéo dài Dần dần kích hoạt cái tiểu trận kia Gián tiếp anh hương tới đại trận Quy năng của đại trận tiên thành quá mức khủng mạnh Từ bên ngoài đánh vào Phá vỡ pháp trận của thuộc cạ Khiến cho thuộc cạ bị phản phệ Không tệ Thích bạch gật đầu trở về đi Gã nói khẽ Hồn phách của tên ma tù mũi ưng Bay về phía tân thể Sau đó gã mở mắt tỉnh lại Đến lượt thuộc hạ Tên ma tô mắt tỉnh tam giác vội vàng trả lời Chúng thuộc hạ thua Là do nội bộ lục đục Nếu ba người chúng ta đồng tâm hiệp lực Hợp tác chân thành Đã sớm có thể bắt được tô linh đồng Chỉ là hai người chúng thuộc hạ không can tâm Với sự kiêu ngạo tùy hứng của Hàn Minh Âm thầm thu tay Mới có thể khiến cho địch nhân có cơ hội thở dốc Thích bạch gật đầu Người không tận mắt chứng kiến Đoạn sau của trận chiến Vẫn đánh giá sai thực lực của Tôn Linh Đồng Tuy nhiên lời của người nói Cũng là một trong những nguyên nhân chiến bại Trở về đi Đà tạ đại nhân Tên ma tu con mắt thì tam giác mừng rỡ Hồn phách trở về thân thể Gã lập tức lồm cồm bò dậy Hàn Minh Người có gì muốn nói không Thích Bạch nhìn về phía hồn phách của Hàn Minh Khốn kiếp Hồn phách của Hàn Minh tràn đầy oán hận Âm thầm chửi rùa Tên tích Bạch này rõ ràng là đang muốn mượn Cơ hội này gõ ta một cái ép ta khuất phục mà thôi Hàn Minh cũng nhìn thấu mục đích của thích bạch nàng ta là một người vô cùng kiêu ngạo đồng thời cũng là một người rất thực tế nếu như không được cứu nàng ta sẽ thần phục với thủy thiểu khách nhưng sau khi được cứu ra suy nghĩ đầu tiên của nàng ta chính là đi tìm thủy thiểu khách để báo thù trận pháp khí vận tọa quan sơn hồ đấu đã hoàn toàn khơi dậy tâm tính báo thù của Hàn Minh khiến nàng ta không có chút lý trí nào hiện tại bị thích bạch ép hỏi nàng ta đột nhiên tỉnh ngộ Là mình đã bị lợi dụng Trở thành con tốt giò đường phía trước Thích bạch muốn mượn cơ hội này Để bức ép nàng ta Ép nàng ta khuất phục Trở thành thuộc hạ của gã Xét trên bản chất Điều này có gì khác biệt So với thủy Tiểu Khách đối xử với ta đâu Vậy để cho bọn chúng chó cắn chó Một tên có được tiền từ Một tên là tu Sĩ Kim Đan Kỳ Vừa nghĩ đến đây Hàn Minh giả vờ đáp Thuộc hạ thua là do quá nóng lòng báo thù Khiến cho tâm cảnh bất ổn Chẳng lẽ không phải do thực lực không đủ sao Thích Bạch trực tiếp cắt ngang lời của nàng ta nói Vâng Hàn Minh cắn răng thừa nhận Sau đó còn chủ động đề nghị Chỉ cần Thích Bạch giúp nàng báo thù dở hẳn Giết thủy thiểu khách Nàng tất nguyện ý thần phục cả 100 năm Có thể ký kết hồn ước Thích Bạch mỉm cười Người cũng có như thông minh Các thật sự rất coi trọng Hàn Minh Nàng ta có được thiên tư Mặc dù chỉ là thiên tư hạ đẳng Nhưng thu làm thuộc hạ cũng mang đến tác dụng không nhỏ. Sau đó gã ta thả hồn phách quán Minh trở về thân thể, thuận tiện chữa trị cho nàng thấp một chút. Rốt cuộc hàn mình cũng có thể hoạt động lại một cách tự do. Thích Bạch nhìn về phía Tôn Linh Đồng nói. Nói đi, Thùy Tiêu Khách ở đâu? Tôn Linh Đồng cố ý kéo dài thời gian. Vừa rồi ngươi cũng đã nói, cho ta biết hàn mình làm cách nào cầu cứu được. Ngươi vẫn còn nhớ, Thích Bạch cười khẽ, kể lại đầu đuôi câu chuyện. Vấn đề nằm ở bên trong một nhóm tài liệu Hàn Minh chủ động đề cập đến hồn ước Với Ninh Chuyết Mà muốn ký kết hồn ước thì cần phải nhiều tài liệu quan trọng Trong số những tài liệu đó Có một loại vật liệu trân quý về thế lực ngầm của vệ hồn tông lũng đoạn Sau khi Hàn Minh bị bắt Ninh Chuyết tiến hành thu tập tài liệu để ký kết hồn ước Từ tin tức đó lan truyền ra ngoài Lập tức khiến thế lực ngầm Của vệ hồn tông cảnh giác cùng với chú ý Cộng thêm việc Hàn Minh mất tùng tích không rõ một thời gian dài Rất dễ dàng để cho bọn họ liên tưởng Thế việc nàng ta đã bị bắt Cần được cầu cứu viện khẩn cấp Đừng quên, Thích Bạch vẫn luôn Âm thầm theo dõi, hòa thị tiên thành Hóa ra là như vậy Tô Linh Đồng thở dài Thường thường thì bố trí đơn giản Trực tiếp lại hiệu quả hơn so với pháp thuật pháp khí Thích Bạch nói Hiện tại đến lượt người giải nghi hoặc cho ta rồi Tô Linh Đồng lắc đầu Giờ hai tay lên Trước đó chúng ta có thỏa thuận gì đâu Người không muốn phối hợp ư Thích Bạch cảm thấy có chút kỳ quái Người biết rõ ta là một sưng hào rất nổi danh làm manh phán quần Có lẽ cũng hiểu được ý nghĩa trong câu đó chứ Tôn Linh Đồng nói Vậy người cứ việc ra tay là được Cảm giác thống khổ sau khi bị siêu hồn Không phải là thứ người thường có thể tưởng tượng được đâu Thích Bạch cười lạnh Nếu người đã muốn nếm thử một ai Ta sẽ thành toàn cho người Gạ bóp lấy hồn phách của Tôn Linh Đồng Đi vào trong phòng Tiếp đó, gã lấy ra một cái ấn tỉ, giọt pháp lực ném lên không trung, ấn tỷ lơ lửng giữa không trung, thích bạch chắp tay hành lễ với ấn tỷ, cung thỉnh thẩm phán quan. Ấn tỷ bộc phát ra quỷ khí bằng bạc ngập trời, nhanh chóng ngưng tụ thành một bóng người khổng lồ, thần thần thuật thẩm phán quan. Phán quan quỷ thần hung thần ác sát, ngồi xếp bằng những pho tượng thần ở trong chùa miếu, từ trên cao nhìn xuống Tôn Linh Đồng. Hai mắt của phán quan bắn ra điện quang. Xuyên thấu hồn phách Tôn Linh Đồng Lục xót từng ngóc ngách bên trong ký ức của y Tôn Linh Đồng không cách nào phản kháng Trong khoảnh khắc rơi vào một vùng hắc ám vô tận Chờ đến lúc y mở mắt ra Tôi nhìn thấy đầu tiên lại là sư phụ của mình Sư phụ dùng ánh mắt tử bi Và xót thương nhìn y nói Hề Tên đồ đệ ngốc nhà ngươi tham ăn như vậy Ăn cả định nhan đàn Sau này chỉ có thể truyền thu đồng tử công Ký ức đột nhiên bị cắt ngang Giống như một có một bàn tay phú hình cực ép Tu ngược lại ký ức của Tôn Linh Đồng Lúc này, y đang ở trong Xích diệm yêu rung động Nhìn chăm chăm vào một góc dung nhằm tiên cùng Lo lắng chờ đợi Sư phụ, sư phụ, sao ngài vẫn chưa đi ra vậy Ký ức lại bị cắt ngang Không cảnh từ trong hòa thị sơn Chuyển đến một con đường nhỏ trong tiên thành Tôn Linh Đồng trọng thường sắp chết Nằm ở trên mặt đất, không một ai đói hoài Một đứa bé 2 tuổi nhìn thấy y Cẩn thận từng ly từng tí tiến lại gần Sau đó dùng hết sức lực mà kéo ý vào nhà Ký ức lại lué lên một lần nữa Lúc này Tôn Linh Đồng Đã nằm ở trên giường Vô cùng suy yếu nhìn ân nhân cứu mạo của mình Đứa bé hai tuổi kia đang bừng bát thuốc Đưa cho ý uống Ngươi tỉnh rồi, uống nhanh đi Đây là thuốc mà ta sắc cho ngươi Có tác dụng khôi phục rất tốt Tôn Linh Đồng ngay ngần cả người Vẫn chưa thể hồi phục tinh thần lại Tiểu đệ đệ, ngươi tên là gì vậy? Ta tên là Ninh Chuyết Nhà ngươi ở chỗ nào? Phụ mẫu ngươi tên là gì Ngươi còn nhớ rõ không Tâm thần của Tôn Linh Đồng bị xúc động Vô thức lầm bầm Sư, sư phụ Ninh Chuyết với hai tuổi vội vàng gật đầu Đúng đúng, lúc hôn mê Ngươi luôn mồm gọi sư phụ Vậy sư phụ ngươi ở đâu Tôn Linh Đồng lập tức dừng dừng nước mắt Sư phụ ta, ngày ấy không đi được Ta muốn tìm ngài ấy trở về Nói xong, y cố gắng ngồi dậy Thế nhưng Lúc này y quá suy yếu Hai tay vô lực trông xuống giữa Lại đột ngột ngã xuống Ninh Chuyết 2 tuổi vội vàng đỡ y dậy Dùng âm thanh non nớt an ủi không nên, gấp gáp, không nên gấp gáp Người muốn đi tìm sư phụ Có thể bảo người lớn trong nhà đi tìm Bây giờ người cứ nghỉ ngơi cho khỏe đã Tôn Linh Đồng vô cùng lo lắng nói Sư phụ là người thân duy nhất của ta trên đời này Ngoài ngày ấy ra Ta đã không còn ai thân thích nữa Lúc này Ninh Chuyết 2 tuổi ngây người Trong lòng dâng lên một cảm giác đông cảm mãnh liệt Hắn có chút nghẹn ngào nói Ta, ta cũng không có thân nhân Trước khi ta sinh ra Phụ thân ta cũng đã tử trận Mẫu thân ta cũng, cũng qua đời cách đây không lâu À, mặc dù ta còn có đại báo Nhưng ông ấy rất hung dữ Ta chưa bao giờ coi ông ấy là thân nhân của mình Nói đến đây Hóc mắt của Ninh Chuyết hai tuổi đột nhiên đỏ hoe Đôi môi không ngừng run run tôi Linh Đồng sướng sở Bỗng nhiên cảm thấy có chút không ổn Người, người đừng khóc Sau một khắc Ninh Chuyết 2 tuổi nhớ đến chuyện thương tâm Lập tức hỏa khóc nước nở Tôn Linh Đồng trận mắt thá bồm Cảm thấy vô cùng bất lực Mặc dù y được cứu rồi Nhưng vì ân nhân cứu mạng này lại có chút đặc biệt Hết trường 110 năm Đà tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành Xin hẹn gặp lại